các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net lấp ló ở trên đỉnh núi nghe tiếng người láo pháo gọi thằng A sinh mới từ từ bò dậy Ê thế nhưng bây giờ tỉnh dậy thì nó cứ ngu ngu ngơ ngơ như là người bị thiểu năng trí tuệ nhìn ai nó cũng ngây ngẩn ra mà hỏi ai đây sao mày lại ở đây mày là ai Sao trông mặt mày như con khỉ trên rừng thế? Mà... Tao là ai? Đây là đâu? Tao muốn về... Cho tao về thôi... Tao về... Để đốt bếp cho mẹ tao thôi... Mày là ai? Đây là đâu cho tao về thằng a sinh cứ lẩm bà lẩm bẩm rồi chạy một mạch đến tận trưa nó mới tỉnh táo lại tuy nhiên trong đầu vẫn cứ ngơ ngẩn đờ đẫn nó chậm rãi đi vào nhà lấy cái túi vải có bức tượng vàng và cái chuông rồi tay ôm chậu ngài lững thững đi đến nhà của thầy đinh khải Thầy Đinh Khải bây giờ đang ở bên nhà lão thông Lý Điếu, bàn việc. Thằng Đô từ ngoài cổng hớt hải chạy vào. Thầy ơi, thầy ơi, có cái thằng nào nó quỳ trước cửa nhà thầy mà, mà. Mày làm cái gì mà mà lắm thế? Hả? Mày bị con rắn trên rừng nó cắn vào lưỡi à mà lắp bắp thế? Thở đi rồi nói tao nghe xem, xem nào thống lý điếu đang ngồi bàn luận với thầy đinh khải về ngày dựng cột nhà nghe thằng kê lắp bắp thì liền rót cho nó chén nước thằng nô đón chén nước từ tay của lão điếu uống một hơi cạn sạch dạ bẩm ông bẩm thầy thằng a sinh thằng hay đi ăn trộm chó trộm gà ờ, bị bị bị ông đánh cho mày gãy mấy cái răng lần trước đi ờ, ông có nhớ không rồi sao mày nói thẳng ra xem nào sao lòng vòng thế thống lý điếu nghe thằng nô nhắc đến chuyện ăn trộm ăn cắp thì bực bội lắm sẵn cây ba tong mà giữ giữ thằng nô dạ nó quỷ trước cửa nhà thầy đinh khải mặt nụ mũi nó máu mẹ bè bét khắp người lở loét ghê lắm ai hỏi gì nó cũng không nói nó cứ lẩm bẩm cái gì mà trả đồ cho thầy đinh khải rồi khóc lóc ạ nghe thằng nô nói xong Thầy Đinh Khải đập tay xuống bàn, cuối cùng nó cũng chịu đến trả đồ ăn trộm. Thôi thế xin phép ông thông lý, tôi về nhanh còn kịp, chưa trần trừ một lát, là con ma nhà tôi vật nó chết đấy. Nghe vậy, lão điếu vội vàng cầm gậy đội nón đi theo sau Đinh Khải. Vừa về đến nhà thì thằng Á Sinh còn không quỳ nổi nữa mà ngã lăn ra đất, há mồm ngáp ngáp như con cá. Khắp người máu đã thấm ướt hết cả bộ quần áo thổ cầm Máu từ tai, từ mũi, từ miệng Cứ ọc ra không ngừng Tay chân co quắp Miệng nói không ra hơi Vừa nhìn thầy Đinh Khải biết ngay là thằng này Đã bê phải trọng ngài hút máu Mà mình mới luyện Bởi vì từ lúc bấy giờ thằng A sinh Nằm nửa thân trên vào trong nhà Nửa ở bên ngoài Bà con vây kín Thậm chí ánh nắng còn chả lọt nổi Hơn nữa cây ngải là nơi trú ngụ của con ma ngải vừa mới lớn chưa hấp thu được nhiều âm khí và máu cho nên vẫn chưa lấy mạng của thằng a sinh thầy đinh khải liếc mắt nhìn vận mắt lên nhìn rõ con ma ngải đang đưa tay bóp cổ thằng a sinh thè lè cái lưỡi đỏ lòm lòm liếm máu từ mũi từ mồm thằng a sinh chảy ra thầy lập tức chạy vào trong nhà lấy ra một lá bùa dán lên trên chậu ngải sau đó nhanh tay bê chậu ngải Đặt lên trên ban thờ Lại lấy nước ở trên cái lọ trên ban thờ vẩy túi bụi vào chậu ngải Rồi mới quay sang Vác xốc thằng A Sinh lên Đặt nó ngồi trước ban thờ hướng vào bên trong Đoạn lại kêu thống lý điếu Bảo mọi người Dãn ra bên ngoài Sau đó đóng kín hết tất cả cửa Căn dặn là không có lệnh của thầy Thì đến cả thống lý điếu Cũng không được mở cửa mà bước vào Tất cả mọi người Kể cả lão điếu cũng e sợ đứng ở bên ngoài chờ đợi. Bởi vì thầy có nói, ai mà tự ý bước vào thì không dám chắc là có giữ được mạng người hay không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net